Trước cái tháp màu đen tràn đầy thi thể, máu chảy thành sông, Diệp Huyền đã giết không biết bao nhiêu âm ám sinh linh. Có điều đám sinh linh ấy vẫn không chịu đầu hàng, bởi lẽ bọn họ đã không có đường lui. Trừ phi bọn họ từ bỏ âm ám giới, mà do nhục thân và thái cực thuẫn của Diệp Huyền cực mạnh, nên không một sinh linh nào có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Bào mòn, bọn họ chỉ có thể bào mòn sức lực của Diệp Huyền. Thế nhưng được huyết mạch chi lực hỗ trợ nên Diệp Huyền càng chiến càng mạnh. Lúc này trên bầu trời đại hoang quốc có vô số thi thể rơi xuống, Tiêu đạo cũng đang giết. Dù có mấy cường giả siêu cấp của âm ám giới và thượng chủ ra tay thì vẫn không thể ngăn cản được nàng. Lúc này thượng chủ đã cảm thấy hối hận. Hắn ta phát hiện nữ nhân này mạnh hơn bình tưởng tượng rất nhiều, mà lúc này âm ám giới truyền tới một tin tức. Sau khi biết được tin Diệp Huyền đang tàn sát các sinh linh của âm ám giới, sắc mặt của Thượng Chủ lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúc này, các cường giả của âm ám giới đều đang ở nơi này. Có thể nói, âm ám giới không thể nào làm gì được Diệp Huyền. Bọn họ bắt buộc phải quay về. Thượng Chủ đột nhiên nói, rút lui. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người định rời đi. Thế nhưng đúng lúc đó, tiểu đạo bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Tiểu đạo nhìn thượng chủ. Người muốn đi đâu hả? Thượng chủ nhìn chăm chăm vào nàng. Tiểu đạo cô nương. Chúng ta không thủ không oán. Tiểu đạo đột nhiên bảo. Ta ngứa mắt người đấy. Có được không? Ánh mắt của thượng chủ toát lên vẻ u ám. Tiểu đạo lại bật cười. Ta ngứa mắt ngươi thật mà. Nói đoạn. Nàng bèn biến mất. Thượng chủ đột nhiên quay đầu. Các người trở về đi. Để ta càn ta lằng nàng ta lại. Nói đoạn. Hắn ta bèn sông về phía tiểu đạo. Phía sau hắn ta, vô số cường giả của âm ám giới đang tháo chạy. Thấy vậy, quốc chủ Đại Hoàng Quốc ở phía dưới bèn thở vào một hơi. Chỉ cần bọn họ rút đi là được rồi. Dẫu sao thì hiện giờ Đại Hoàng Quốc hoàn toàn không thể đối kháng được những người này. Âm ám giới, Diệp Huyền vẫn đang điên cuồng tàn sát. Lúc này, khí tức xung quanh người hắn ta mạnh chưa từng thấy. Bởi lẽ huyết mạch chi lực của hắn đã bùng phát hoàn toàn. Xung quanh Diệp Huyền là vô số thi thể của âm ám sinh linh. Ít nhất cũng phải có chục vạn thi thể mà hắn vẫn chưa biết mệt là gì. Ngược lại, càng chiến càng say mê. Thế nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn bước vào trạng thái điên cuồng. Thiền chủ kiếm trong tay hắn như được ngâm trong máu tươi. Không lúc nào nó đã biến thành một thanh huyết kiếm. Dưới ảnh hưởng của Diệp Huyền, thuộc tính của Thiên Chú Kiếm đã bắt đầu thay đổi. Trên bầu trời, thiên đạo im lặng quan sát hắn. Trong mắt nàng ta là vẻ tò mò, bởi lẽ nàng phát hiện hình như mình đã đánh giá thấp huyết mạch của Diệp Huyền. Có thể nói, với trạng thái hiện giờ của Diệp Huyền, thì hoàn toàn có thể chiến một trận với A-La. Điều quan trọng nhất là, huyết mạch chi lực của hắn càng lúc càng mạnh như thể không có điểm giới hạn vậy thiên đạo quan sát diệp huyền một chút sau đó bằng ánh mắt tò mò trong mắt nàng ngập tràn hứng thú nàng rất muốn xem xem huyết mạch chi lực của hắn còn có thể mạnh đến mức độ nào nữa đúng lúc ấy có mấy tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thiên đạo người tới chính là đệ cửu a mục và lâm tiên a mục liếc nhìn thiên đạo sau đó nhìn xuống Diệp Huyền ở phía dưới, khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta, sắc mặt của A Mục lập tức trầm xuống. Lâm Tiên ở bên cạnh đang định ra tay, thì Thiên Đạo bỗng nói: hiện giờ tinh thần của hắn ta đang không được bình thường. Nếu như các ngươi ra tay, thì hắn có thể sẽ giết tất cả các người đấy. Bà nữ tử nhìn Thiên Đạo, Lâm Tiên hỏi: các hạ là? Thiên Đạo chớp mắt, ta chỉ đi ngang qua thôi. Có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, chứ không có ý gì khác. Đi ngang qua sao? Lầm tiền nhìn thấy thiên đạo. Trông các ngươi chẳng giống như đi ngang qua gì cả. Thiên đạo bật cười. Ta đi ngang qua thật mà. Ta không có ác ý với chư vị. Chư vị cũng không cần phải đề phòng ta như vậy đâu. A mục đột nhiên nói. dừng hồ với các hạ như thế nào đây? Thiên đạo chớp mắt rồi nói. Ta là bạn của tiểu đạo, nàng ta biết ta. Tiểu đạo, A mục trầm giọng nói. Các hạ có thể giúp hắn trở lại bình thường được không? Thiên đạo chớp mắt, xong không đáp lời. A mục nhìn nàng. Các hạ có thể sao? Thiên đạo mỉm cười nói. Ta có thể. Nhưng lúc này, trạng thái này của hắn cũng không phải là chuyện gì xấu. Các ngươi nhìn xem. Hiện giờ thực lực của hắn ta càng lúc càng mạnh. Có thể nói, hắn đang bộc phát tiềm năng của mình đấy. Lầm tiền nhíu mày. Bộc phát tiềm năng sao? Thiên đạo gật đầu. Các người cứ nhìn kỹ mà xem. Hiện giờ chẳng phải hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều hay sao? A Mục trầm dọng nói, nếu cứ như thế, có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm. Thiên đạo lắc đầu. Ngươi nhìn nhục thân của hắn mạnh như thế kia, với cả hắn còn có một cái thuẫn nữa. Có thể nói, hiện giờ số lượng không uy hiếp được hắn đâu, trừ phi cái tên thượng chủ kia đích thân tới đây. A Mục nhìn Diệp Huyền ở phía dưới. Diệp Huyền đã biến thành một huyết nhân. Trong mắt nàng không khỏi toát lên vẻ lo lắng Thiên đạo bỗng bật cười Người đừng lo lắng quá Nếu như nhục thân của hắn không đủ mạnh Thì huyết mạch chi lực đã phá hỏng nhục thân của hắn rồi Nhưng mà nhục thân của hắn lại mạnh vô cùng Huyết mạch chi lực không thể hủy diệt nhục thân của hắn ta được đâu Lâm tiên đột nhiên nói Cứ để hắn tiếp tục như vậy sao Thiên đạo đang định lên tiếng Thì đúng lúc đó phía chân trời xa xa Không gian bỗng nhiên nứt ra Ngay sau đó, vô số âm ám cường giả nhào tới. Trông thấy cảnh tượng ấy, lâm tiên không khỏi nhíu mày, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A mục quay đầu nhìn đệ cửu, cô nương, mong ngươi ra tay giúp đỡ. Đệ cửu chớp mắt, được. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Mặc dù thực lực của hai nữ tử này rất mạnh, song họ vẫn không thể nào ngăn cản hết đám âm ám cường giả này. Thế nên, ngày càng có nhiều âm ám cường giả xông về phía Diệp Huyền. Ở phía dưới, Diệp Huyền cầm thiên chu kiếm tiếp tục càn quét. Hắn như thể không biết mệt là gì vậy. Dần dần thiên chu kiếm trong tay hắn có sự thay đổi. Thiên đạo bên cạnh A Mục khẽ nói, Quả nhiên, kiếm của kiếm tu sẽ biến hóa theo chủ nhân. Thanh kiếm kia của hắn sắp đột phá rồi, thú vị đấy. A Mục nhìn thiên đạo. Các hạ và tiểu đạo cô nương là bạn sao? Thiên đạo đáp, đúng vậy, ta và tiểu đạo là bạn tốt. A Mục nhìn thiên đạo. Đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, phía bên dưới bỗng chuyển đến một tiếng kiếm mình. A mục ngoảnh đầu lại, nhìn chỉ thấy thiền chủ kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng phát ra những luồng huyết mang kiếm khí. Luồng huyết mang kiếm khí này lập tức bay ra càng ngàn trượng. Nó đi qua nơi nào, là nơi đấy đầy những cái đầu nhúa máu. Đôi mắt của thiên đạo ánh lên vẻ ngạc nhiên, kiếm đột phá rồi đấy. A mục nhìn Diệp Huyền trong mắt tràn ngập vẻ lo âu. Hiện giờ, thực lực của Diệp Huyền vô cùng mạnh. Có thể nói, hắn có thể sánh ngang với các cường giả siêu cấp như A-La và Thượng Chủ. Thế nhưng Diệp Huyền của lúc này trông càng lúc càng không được bình thường nữa. mà lúc này, các cường giả của âm ám giới đang bắt đầu lùi lại. Bởi lẽ, bọn họ sợ rồi. Khoảnh khắc ấy, bọn họ thực sự sợ hãi. Xung quanh Diệp Huyền, thi thể chất như núi. Dưới chân hắn, máu chảy thành sông. Hắn nhìn như một huyết nhân. A mục đang định qua đó thì bị thiên đạo ngăn lại. Thiên đạo nhìn nàng. Với người mà nói, thì hiện giờ hắn đang rất nguy hiểm. Bởi lẽ hắn không có lý trí. A mục nhìn Diệp Huyền ở phía dưới. Lúc này hắn đã dừng lại. Đôi mắt hắn như một biển máu, đỏ đến mức đáng sợ. Mà bên trong cơ thể hắn, những luồng khí tức cực lớn đang không ngừng cuộn trào như những làn sóng. Xung quanh hắn ta, mọi thứ đã biến thành một biển máu. Các cường giả của âm ám giới không ngừng tháo chạy. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên gào lên. Ngay sau đó, hắn sông về phía những cường giả của âm ám giới. Một đường huyết hồng kiếm mang xoẹt qua. Nơi nó đi qua, vô số âm ám sinh linh biến thành hư phô. mà đường kiếm quang này trực tiếp vụt qua nền trời. Chớp mắt đã thấy nó đi được cả vạn trượng. Kiếm quang đi qua, để lại những cãi nứt không gian sâu hoắm Lúc này, thiên đạo bỗng lên tiếng. Hắn cũng sắp đột phá rồi. A mộc nhìn nàng, sắp đột phá sao? Thiên đạo gật đầu, huyết mạch của hắn đã đạt đến điểm giới hạn. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá. A mộc khẽ trao mày, thiếu một chút nữa sao? Thiên đạo mỉm cười, phải giết thêm vài người nữa mới được. Nàng vừa dứt lời thì Diệp Huyền phía dưới đã biến mất. Những tiếng vùn vụt vang lên, ngày sau đó là một chàng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Huyền lại bắt đầu càn quét rồi. Những cường giả âm ám giới tháo chạy như điên, thế nhưng tốc độ của bọn họ sao có thể nhanh bằng Diệp Huyền đây? Cứ như vậy, khoảng một khắc trôi qua, hắn đã chạy xa cả vạn trượng, mà phía sau hắn là mặt đất đầy ấp thi thể. Lúc này, cả âm ám giới tràn ngập mùi máu tanh. A Mục nhìn Diệp Huyền đang dừng lại phía xa xa mà siết chặt hai tay, trên mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng, ngược lại. Thiên đạo bên cạnh nàng lại rất bình tĩnh, không ngừng đánh giá Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập về tò mò. Đúng lúc đó, một đường huyết mang bỗng nhiên trào ra khỏi cơ thể Diệp Huyền. Chỉ trong trước mắt, máu tươi xung quanh đó, khoảng vạn trượng, bỗng nhiên đổ dồn về chỗ hắn như những cơn sóng. Không chỉ có vậy, các sinh linh xung quanh còn sống cũng đột nhiên bị bạo thể. Máu tươi của bọn họ trực tiếp hội tụ tới chỗ Diệp Huyền, cả bầu trời tinh không như nhuộm màu máu tanh. Trên bầu trời, sắc mặt của A Mục lập tức thay đổi, bởi lẽ nàng nhận ra máu tươi trong cơ thể mình cũng đang rục dịch. Không chỉ có vậy, da của nàng cũng bắt đầu nứt nẻ, máu tươi trong người như sắp rửa tuôn trào ra ngoài vậy. Chuyện gì như thế này? A Mục kinh hãi. Đúng lúc đó, thiên đạo đặt một tay lên vai nàng. A Mục lập tức khôi phục trở về về bình thường. A Mục nhìn thiên đạo. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa rồi nói. Huyết mạch của hắn ta đột phá rồi. Không chỉ có vậy, hắn còn lợi dụng huyết mạch của mình để lĩnh hội. Huyết vực, lấy máu làm vực, cũng lợi hại phết đấy. Lấy máu làm vực. A bục nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa. Lúc này hắn như đắm chìm trong biển máu. Bên trong biển máu ấy, máu của các cường giả âm ám giới đang không ngừng tuôn khỏi cơ thể họ và đổ dồn về chỗ hắn. Đúng lúc ấy, vô số những âm ám sinh linh bị bức chết. Sau khi máu tụ tập đến cơ thể Diệp Huyền, huyết vực của hắn đã trở nên mạnh hơn. Không chỉ có vậy, khí tức của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc đó, Diệp Huyền ở phía xa xa, bỗng xiết chặt tay. Chỉ trong chớp mắt, biển máu xung quanh bỗng nhiên nổ tung. Không gian cách vạn trượng, xung quanh hắn cũng biến thành hư vô. Dư uy của luồng sức mạnh vô cùng to lớn ấy như một làn sóng cuộn trào khắp bốn phía. A mộc cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Khi nàng chuẩn bị lùi lại, thì luồng sức mạnh ấy lại biến mất. A mộc quay đầu nhìn thiên đạo. Thiên đạo khẽ mỉm cười. Nàng nhìn chăm chăm thiên đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, biển máu xung quanh Diệp Huyền đã biến mất, thế nhưng hắn vẫn đang trong trạng thái là một huyết nhân. Trông cứ như một người được tạo bởi máu vậy. Liếc nhìn một cái thôi, đã thấy vô cùng đáng sợ. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng quay đầu nhìn về phía A Mục và Thiên Đạo, bởi lẽ những âm ám sinh linh xung quanh không chết thì cũng chạy trốn, nên hiện giờ người cách Diệp Huyền gần nhất là Thiên Đạo và A Mục. Thấy Diệp Huyền liếc mắt tới, sắc mặt của A Mục lập tức thay đổi, bởi lẽ nàng cảm nhận được sát ý vô cùng mạnh từ hắn. Diệp Huyền bỗng biến mất ngay tại chỗ, sau đó một đường kiếm quang bay vụt đi, A Mục trao mày. Hắn không nhận ra nàng nữa rồi sao? Đúng lúc đó, thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt A Mục. Diệp Huyền đâm thẳng kiếm về phía chán thiên đạo. Thế nhưng, thanh kiếm của hắn đã dừng lại khi chỉ còn cách chắn nàng khoảng nửa trượng. Diệp Huyền bỗng gào lên, đâm mạnh kiếm về phía trước. Mũi kiếm của hắn đi qua khiến không gian trở nên lồi lõm, song chưa đến mức vỡ tàn. Hơn nữa, kiếm của hắn vẫn chưa thể tiến bộ thực sự lúc này thiên đạo đột nhiên búng ngón tay về phía mũi kiếm của diệp huyền, thanh kiếm của diệp huyền khôi phục lại về bình thường bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. không chỉ có vậy, huyết hồng xung quanh người hắn cũng dần dần tản đi. không lâu sau, diệp huyền và thiên chu kiếm đã khôi phục lại về bình thường. hắn còn ngã nhào xuống đất, a mục vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn dậy. thiên đạo khẽ mỉm cười. Hắn không sao đâu, chỉ là vừa rồi sức mạnh quá lớn nên giờ hắn hơi yếu mà thôi. A mục nhìn nàng, đa tạ. Thiên đạo vỗ tay, bật cười. Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ mà thôi, ta còn có việc nên đi trước đây. À, các người cũng mau chóng rời đi đi. Tí nữa, nếu như thượng chủ mà đến, thì chắc chắn hắn ta sẽ tức chết cho mà coi. Nói đoạn, thiên đạo bèn liếc mắt, nhìn âm ám giới một cái rồi lắc đầu. Ôi, thảm thật đấy dứt lời nàng bèn quay người rời đi nàng đi rất chậm thế nhưng a mục lại cảm giác nữ nhân này càng lúc càng cách xa mình rốt cuộc nữ nhân này là gì đây a mục lắc đầu thu hồi tâm tư rồi ôm lấy diệp huyền nàng nhìn về phía đệ cừu và lâm tiên lâm tiên liếc nhìn hướng thiên đạo vừa rời đi rồi hỏi là nữ nhân kia sao a mục mỉm cười nàng ta không nói chúng ta cũng đừng hỏi nữa lâm tiên gật đầu A Mục đưa Diệp Huyền rời đi. Lầm tiền cũng rời đi theo. Thế nhưng đệ cử thì vẫn ở lại. A Mục nhìn đệ cử. Cô nương không đi cùng sao? Đệ cử chớp mắt. Các người đi đi. Ta sợ ta nhịn không được lại xông lên giết các người. A Mục và nàng... Đệ cử bỗng lên tiếng. Ta rất nghiêm túc đấy. A Mục chớp mắt. Người muốn giết chúng ta sao? Đệ cử gật đầu. Ta có suy nghĩ như vậy đấy. Đã thế còn muốn thực hiện nữa. A Mục lấy làm lạ. Tại sao? Đệ cừu nhìn nàng. Bởi vì các ngươi là nhân loại. A Mục kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Đệ cừu hừ lệnh một tiếng. Sau đó quay người biến mất. A Mục ngỡ ngàng nhìn Lâm Tiên. Ta nói có gì sai sao? Lâm Tiên nhún vai. Nàng cũng chẳng hiểu gì cả. A Mục do dự một lát rồi nói. Nàng ta sẽ không sao chứ? Lâm Tiên lắc đầu. Thực lực của nàng ta cũng mạnh. Người bình thường không phải đối thủ của nàng ta đâu. A Mục chỉ vào đầu của mình rồi nói. Nhưng mà ta thấy nàng ta hơi không bình thường. Lâm tiền... Một lát sau, hai người bèn đưa Diệp Huyền rời đi. Trên bầu trời đại hoang quốc, Thượng Chủ vẫn đang giao thủ với Tiểu Đạo. Hắn ta hoàn toàn bị Tiểu Đạo áp chế. Lúc này, trên người đã có rất nhiều vết thương. Đúng lúc ấy, một cánh tay của Thượng Chủ bỗng bay đi. Máu tươi đầm đìa. Tiểu Đạo đang định ra tay một lần nữa, thì Thượng Chủ bỗng gào lên. Hắn ta quay người lại, không gian ngay lập tức nứt vỡ. Thượng trù tiến vào không gian, tiểu đạo đang định ra tay ngăn cản, thì đúng lúc đó một nữ tử bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Người tới chính là thiên đạo. Trông thấy thiên đạo. Trông thấy thiên đạo. Tiểu đạo bèn nhíu mày, ngươi làm cái gì thế? Thiên đạo liếc nhìn nàng. Ngươi tiếp tục ra tay, là vết thương của ngươi sẽ trầm trọng thêm đây. Tiểu đạo chẳng tỏ về gì cả. Phía sau nàng là một đống thi thể. Thiên đạo khẽ nói. Tiểu đạo, tại sao ngươi lại nhúng tay vào cuộc phân tranh này? Tiểu đạo mỉm cười. Nhiều khi phải bỏ ra thì mới thu lại được. Đương nhiên, mới nãy ta ra tay là bởi vì ta ngứa mắt hắn ta. Ta đã nể mặt hắn ta như vậy rồi mà hắn ta chẳng coi ta ra gì cả. Thiền đạo mỉm cười. Điều này bình thường mà. Dẫu sao thì hắn ta cũng không biết thực lực thật sự của ngươi. Tiểu đạo nhìn nàng. Nếu ta đoán không nhầm, thì ngươi đang muốn lợi dụng diệp huyền để đối phó với thượng giới. Còn về âm ám giới với những thượng thần này, thì ngươi chẳng để vào mắt. Thiên đạo khẽ cười. Ngươi, đoán đúng rồi đây. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn xung quanh. Cái địch của vũ trụ này không chỉ có mỗi mình thượng giới. Tiểu đạo trao mày, bên kiếm tông. Thiên đạo gật đầu, tiểu đạo trầm giọng nói. Bên đó chẳng phải có kiếm tông chống đỡ hay sao? tiêu đạo mỉm cười nhỡ đau bọn họ không chống đỡ được thì sao đây phải biết rằng tông chủ của bọn họ không có ở đó tiêu đạo trầm mặc thế sự nào có gì là tuyệt đối nếu như kiếm tông không chống đỡ được tiêu đạo nói nếu ta đoán không nhầm thì thượng giới đã liên thủ với mấy người kia rồi bên đó phụ trách kiềm chân kiếm tông còn họ bọn họ thì phụ trách giải quyết diệp huyền tiêu đạo nhìn nàng người có dự định gì không tiêu đạo mỉm cười Ta chỉ muốn vũ trụ này bình yên. Những thứ khác thì ta chẳng có ý kiến gì cả. Tiểu đạo trầm mặc Nàng biết thiên đạo và Diệp Huyền mâu thuẫn với nhau cũng bởi điểm này. Một người muốn bảo vệ vũ trụ, một người thì muốn bảo vệ người của vũ trụ này. Giữa hai mục đích này có sự khác biệt rất lớn. Tiểu đạo khẽ nói, người biết đây. Trừ phi người giết hết sinh linh ở vũ trụ này, bằng không vũ trụ này cuối cùng sẽ đi đến ngày diệt vong thôi. Thiên đạo nói, cách làm của thượng giới khá tốt. Tiêu đạo híp mắt, người muốn làm như vậy sao? Thiên đạo mỉm cười, có thể học hỏi cách làm này mà, chẳng phải sao? Tiêu đạo lắc đầu, không được nữa rồi, muốn bọn họ từ bỏ là điều không thể nào, trừ phi. Vì... Nói đến đây, đôi đồng tử của nàng bỗng co lại, người... Thiên đạo mỉm cười, không chỉ mình ta có ý nghĩ này đâu mà tiên tri cũng thế. Tiêu đạo trầm mặc. Thiên đạo mỉm cười, ngươi thấy ta tàn nhẫn sao? Tiểu đạo lắc đầu, không có tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, nói theo một góc nhìn khác, thì thực ra ngươi chẳng làm gì cả. Ngược lại, ngươi còn giúp vũ trụ này rất nhiều, là sinh linh ở vũ trụ này đang không ngừng tự mình tìm chết thôi. Thiên đạo khẽ bật cười, sau đó nói, mới đầu, vũ trụ này xuất hiện rất nhiều sinh linh, ta vô cùng vui, nó không phải của riêng ai mà là của mọi người. Nhưng về sau ta phát hiện, sinh linh trên vũ trụ này càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi nhân loại xuất hiện, bọn họ bắt đầu điên cuồng phá hoại vũ trụ này, nhất là những cường già đời đầu kia. Bọn họ càng lúc càng nghịch thiên, như thể không nói một câu, mệnh của ta do ta chứ không do trời, là không phải cường giả vậy. Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu, đáng buồn cười là, bọn họ lại chẳng biết gì về vận mệnh. Tiểu đạo nhìn nàng. Người có thể liên thủ với hắn. Thiên đạo khẽ mìm cười. Ta không nhìn bất cứ nhân loại nào nữa. Bởi từ xưa đến nay, kẻ tham nhất chính là nhân loại. dã tâm cùng dục vọng của nhân loại vĩnh viễn không bao giờ được thỏa mãn. Hơn nữa, thiếu niên Diệp Huyền mà ngươi nói ấy. Bản tính hắn không xấu, nhưng trong lòng hắn chỉ có người thân của hắn thôi. Hắn có thể hy sinh vũ trụ này vì người thân của mình chẳng phải sao. Tiểu đạo trầm mặc, Thiên đạo khẽ nói. Ta sẽ không ra tay hủy diệt, bởi lẽ vũ trụ này đang trừng phạt bọn họ rồi. Điều đáng buồn cười là, sinh linh của vũ trụ lại không hề có ý định thay đổi. Ngũ duy kiếp lần này sẽ mạnh hơn cả lần trước ít nhất là 10 lần. Không một ai có thể may mắn tránh thoát. Không có những sinh linh này thì vũ trụ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tiểu đạo đứng tại chỗ trầm mặt. Thiên đạo sẽ không ra tay với bất cứ ai mà chỉ đứng bên cạnh quan sát sự việc sẽ phát triển theo những gì nàng muốn. Còn nàng thì không khác. Thóc đắc tội bất cứ người nào cũng không nhiễm nhân quả gì cả. Nàng có thể phùi sạch quan hệ với cường già của thế giới này. Trách nàng ư? Có gì để mà trách nàng chứ? Cũng lắm. Nàng cũng chỉ đổ dầu vào lửa một chút mà thôi. Duy cho cùng thì sinh linh ở vũ trụ này đang tự tạo nghiệp mà thôi. Trước kia... Thiên đạo còn giúp đỡ những sinh linh của vũ trụ này, thế nhưng hiện giờ rõ ràng rằng nàng không muốn giúp nữa. Sắc mặt của tiểu đạo dần dần trở nên phức tạp. Thực ra chỉ có nàng mới biết, thiên đạo đã từng lương thiện biết bao. Sự lương thiện thực sự đó, ôi, thật đáng tiếc. Tiểu đạo cất vũ khí đi, rồi quay người rời đi. Phía dưới, đại hoàng quốc, thi thể chất thành đống. Khi thượng chủ trở về âm ám giới, cả người hắn ta sững sờ. Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này, khắp âm ám giới đều là thi thể, máu tươi chảy như sông, chỗ nào cũng là mùi máu tanh gây mũi. Hắn ta ngần người, lúc này một vài cường giả âm ám giới còn sống tới trước mặt hắn ta. Thượng chủ hỏi, ai làm? Một cường giả âm ám giới do dự, trong chốc lát, rồi nói, Diệp Huyền. Thượng chủ bỗng gào lên đầy vẫn nộ. Sao có thể? Hắn chỉ là một tên luân hồi cảnh mà thôi. Sao hắn có thể giết hết âm ám giới chúng ta? Sao có thể chứ? Một lúc sau, Thượng Chủ bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn ta đã chấp nhận hiện thực. Đó chính là mọi thứ trước mắt đều do Diệp Huyền gây nên. Hơn nữa, còn là do một mình Diệp Huyền. Hắn đã tàn sát hết sạch âm ám giới chỉ bằng sức mạnh của mình. Hơn nữa, hình như Diệp Huyền còn đột phá. Thượng Chủ chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hắn, lần này bọn họ đã tồn thất quá nghiêm trọng rồi. Một hồi lâu sau, hắn ta bỗng nói, người của thượng giới có ra tay không? Một cường giả âm ám giới lắc đầu, không thấy bọn họ ra tay gì cả. Nghe vậy, sắc mặt của thượng chủ lập tức trở nên vô cùng hung dữ. Không ra tay. Thượng giới bảo ta, hắn ta tới Đại hoang Quốc thu phục Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền lại tới âm ám giới tàn sát thượng giới thì không có động tĩnh gì, không hề ra tay. Thượng chủ chậm chậm siết chặt tay. Đúng lúc ấy, vô thiền ở bên cạnh hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đang lợi dụng chúng ta. Thượng chủ ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt rất lạnh lùng. Đúng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu bọn họ bỗng nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử bước ra. Trông thấy nam tử ấy, sắc mặt các cường giả âm ám giới, lập tức trở nên hung dữ. Hiện giờ, bọn họ không còn một chút hào cảm nào đối với người của thượng giới nữa. Nam Tử bước đến chỗ Thượng Chủ, cơ thể hắn ta hư ảo, không phải thi thể mà cũng chẳng phải linh hồn, hắn ta chỉ là một hư ảnh đơn giản. Nam Tử liếc nhìn xung quanh rồi nói, xin lỗi, chúng ta không nghĩ tới chuyện lại thành ra như vậy. Thượng Chủ nhìn trầm chầm, chầm vào Nam Tử kia, tại sao không ra tay? Nam Tử lắc đầu, không phải không ra tay mà là bị thiên đạo ngăn cản. Thiên đạo, Thượng Chủ híp mắt lại. Chẳng phải các ngươi đã nhốt nàng ta lại rồi sao? Nam tử nói, nàng ta đã ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Nghe vậy, Thượng Chủ lập tức dầm mặt lại. Thiên đạo, hắn ta đương nhiên phải dè trừng nữ nhân này. Nam tử khẽ nói, chúng ta đã đánh giá thấp Diệp Huyền và người phía sau hắn ta. Lại càng đánh giá thấp Thiên đạo. Thế nên hiện giờ, chúng ta đang tiến hành điều tra lại. Thượng Chủ nhìn Nam tử, thế ấm ám giới của chúng ta phải làm sao đây? Mặc dù rất tức giận. Nhưng hắn ta hiểu rằng, hiện giờ âm ám giới chỉ có nước dựa vào thượng giới thì mới có đường sống thôi, hiện giờ âm ám giới hoàn toàn không thể so được với Diệp Huyền và thiên đạo." Nam tử nói, án binh bất động. Thượng chủ nhíu mày, án binh bất động sao? Nếu như bọn Diệp Huyền chủ động thì sao đây?" Nam tử xòe tay ra, một quyền trục đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, quyền trục hóa thành một đường hắc quang rồi biến mất. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí không ngừng lan rộng khắp bốn phía. Nam tử nhìn thượng chủ, kết giới này có thể bảo vệ âm ám giới. Bọn họ muốn vào đây sẽ phải tốn rất nhiều sức lực mới được. Nói đoạn, hắn ta bèn phất tay phải, hai hắc y nhân bỗng xuất hiện ở sau lưng thượng chủ. Thực lực của hai người họ đều ở chủ tề cảnh đỉnh phong, cường gia chủ tề cảnh thông thường không phải là đối thủ của bọn họ. Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ chấn thủ âm ám giới cùng với các người. Thượng chủ bỗng nhiên hỏi, các người có thể xuống đây không? Nam tử khẽ nói, chúng ta sẽ nghĩ cách. Tóm lại, ngươi chỉ cần hiểu một điều là chúng ta bắt buộc phải có được thư ốc. Thượng chủ nhìn Nam tử, rốt cuộc, thư ốc đó là gì? Nam tử lắc đầu, những gì không nên hỏi thì ngươi đừng hỏi. Bởi vì dù có là ta thì cũng không biết rốt cuộc bên trong thư ốc đó có những gì. Thượng chủ trầm mặt, Nam Tử lại nói, đợi chúng ta thông báo, lần này chúng ta đã chịu thiệt nhiều rồi, nếu như còn ra tay, thì thể nào cũng bị giết. Nói đoạn, cơ thể hắn ta dần dần trở nên hư ảo hơn, không lâu sau, Nam Tử bèn biến mất. Sau khi Nam Tử biến mất, Vô Thiên ở phía sau Thượng chủ bỗng trầm giọng nói, chúng ta không nên tin bọn họ. Thượng chủ nói, không tin bọn họ thì tin ai đây? Hiện giờ chỉ có bọn họ mới có thể đối phó với Diệp Huyền và Thiên Đạo. Vô Thiên trầm mặc, Thượng chủ lắc đầu. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vô Thiên liếc nhìn hắn ta, muốn nói rồi lại thôi. Thượng chủ nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi phải hiểu một điều rằng, năm xưa, Thiên Đạo có thể hủy diệt ta. Thế nhưng nàng ta lại không làm vậy. Ta không tin là nàng ta là một người nhân từ. Chắc chắn nàng ta đang tính toán gì rồi. Chúng ta muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng ta thì chỉ còn cách dựa vào sức mạnh của thượng giới thôi. Vô thiền do dự trong chốc lát rồi nói. Nhưng mà với tình hình hiện giờ, thượng giới hoàn toàn không có năng lực tiêu diệt diệp huyền và thiên đạo. Thượng chủ nói, tạm thời cứ quan sát đã. Ta tin là bên trên không chỉ có vậy thôi đâu. Chúng ta cùng nhau chờ xem sao. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn những cỗ thi thể, sắc mặt dần dần trở nên hung dữ. Vu tộc. Diệp Huyền nằm trên giường, bên cạnh hắn là A Mục. Lúc này, sát ý và tử khí trên người hắn ta đã biến mất, thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. A Mục nhìn Diệp Huyền trước mặt, ánh mắt nàng phức tạp, nàng đã nhận ra rồi. Đừng thấy cái tên này ngày thường hay cười hi hi ha ha, mà lầm tưởng chỉ cần sự việc liên quan đến mụi muội Diệp Linh của hắn thôi là hắn sẽ phát điên lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền nằm trên giường bỗng cử động tay, A Mục lập tức nắm lấy tay hắn khẽ hỏi, tỉnh rồi sao? Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, sau đó lập tức ngồi bật dậy nhìn A Mục và nói, Muội muội của ta đâu rồi? A Mục vội nói, ngươi đừng có gấp gáp, nàng ấy không sao đâu. Không sao sao? Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hiện giờ trong đầu hắn đang hơi hỗn loạn, hắn biết mình đã tới âm ám giới, nhưng những chuyện sau đó thì lại chẳng nhớ được gì. Trạng thái phát điên, A Mục bỗng nói, có phải ngươi không nhớ ra được có đúng không? Diệp Huyền gật đầu. A Mục trầm giọng nói, ngươi đã tới âm ám giới, tàn sát rất nhiều sinh linh. Nói đoạn, nàng bèn kể lại những chuyện Diệp Huyền đã làm ở âm ám giới. Một lát sau, Diệp Huyền trợn trừng mắt hỏi, đột phá chưa? A Mục gật đầu. Diệp Huyền xe lòng bàn tay, thiên chủ kiếm bèn xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Thế nhưng thiên chủ kiếm rất bình thường, mà Diệp Huyền cũng rất bình thường. Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục trầm mặc một lát rồi nói, có lẽ là do huyết mạch chi lực của ngươi, chắc là chỉ khi ngươi kích hoạt huyết mạch chi lực thì mới tiến vào kiểu trạng thái đó. Mà khi ở trong kiểu trạng thái đó, thực lực của ngươi tăng nhanh lắm. Trạng thái phát điên, diệp huyền lắc đầu. Mặc dù trạng thái đó sẽ giúp thực lực bùng phát, thì nhưng hắn lại không thể khống chế được nó. Lúc này, A Mục lại bảo, mặc dù trạng thái đó có thể giúp sức chiến đấu của ngươi tăng lên, Thế nhưng nó có quá nhiều điểm bất lợi. Bởi lẽ, người mà tiến vào trạng thái đó, thì đến người phe mình cũng giết. Quá điên cuồng. Thế nên, người đừng có vào trạng thái đó thì hơn. Diệp Huyền cười khổ. Hắn cũng đâu có muốn vào cái trạng thái đó đâu. Thế nhưng hắn phát hiện, chỉ cần mình tức giận, thì sẽ dễ dàng tiến vào trạng thái đó. Diệp Huyền lắc đầu. Không nghĩ gì nữa. Đưa ta đi gặp Linh Nhi đi. A Mộc gật đầu. Không lâu sau, A Mục đưa Diệp Huyền tới chỗ ngôi mộ. Vừa mới bước vào khu mộ, thủ mộ lão nhân bèn xuất hiện trước mặt hai người. Hắn ta đánh giá Diệp Huyền. Người trở lại bình thường rồi sao? Diệp Huyền gật đầu cười khổ. Tiền bối, khi ấy người cũng không nói rõ hơn một chút. Thủ mộ lão nhân lắc đầu. Người chưa nghe ta nói, đã chạy rồi. Người trẻ tuổi, người phải nhẫn lại hơn một chút. Bồng bột quá rồi. Diệp Huyền gật đầu. Được thủ mộ lão nhân ngoảnh đầu nhìn ngôi mộ rồi nói muội muội của ngươi vào trong đó rồi hiện giờ thì vẫn chưa ra ngoài diệp huyền liếc nhìn ngôi mộ có nguy hiểm gì không thủ mộ lão nhân lắc đầu chắc là không tiền bối bên trong đó không có ác ý đối với muội muội ngươi đây có lẽ là một cơ duyên của nàng ta diệp huyền bước tới trước ngôi mộ khi hắn ta lại gần ngôi mộ thì một đường u quang bỗng bay ra sắc mặt của hắn thay đổi vội lấy thái cực khiên ra Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã bị bay về phía sau cả trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại, thì mặt đất dưới chân bỗng sụp đổ. Cùng lúc đó, thái cực thuẫn trên tay hắn ta cũng xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn sững sờ, A Mục cũng sững sờ. Đây là thái cực thuẫn đấy, chí bảo quấn nhân tộc. Thế mà nó lại bị nứt. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền liếc nhìn ngôi mộ, về mặt hắn nghiêm trọng vô cùng. Rốt cuộc, dưới ngôi mộ ấy là ai? Diệp Huyền và A Mục nhìn thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhún vai. Ta cũng không biết là ai đâu. Dẫu sao thì người khác bảo ta canh chừng ở nơi này cho đến khi nào nàng ta tỉnh lại mới được. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ai bảo ngươi canh chừng ở đây? Thủ mộ lão nhân đáp. Một thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử. Diệp Huyền sững sờ sau đó nói. Vị kiếm tu đó sao? Thủ mộ lão nhân gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía ngôi mộ. Hắn ta không nói với ngươi, bên trong ngôi mộ này là ai sao? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, hắn ta chỉ nói bên trong là một người rất quan trọng của hắn ta. Ngoài ra, hắn ta còn dặn đừng cưỡng chế phá vỡ ngôi mộ. Tiểu gia hỏa màu trắng kia và tiểu nữ hài đã đặt thứ gì đó ở bên trong, chắc chắn rất nguy hiểm. Tiểu gia hỏa màu trắng, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên kỳ lạ. Đừng bảo tiểu gia hỏa đỏ chôn kẹo hồ lô ở bên dưới đây nhé. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, rồi liếc nhìn Thái Cực Thuẫn. Lúc này, Thái Cực Thuẫn đã trở lại bình thường. Cũng may, Thái Cực Thuẫn có khả năng tự hồi phục, bằng không thì quá đáng tiếc. Lúc này, thù mộ lão nhân bỗng nhiên nói, Người đừng lo lắng cho nàng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn vẫn chưa thể cảm nhận được khí tức của Diệp Linh. Có điều hắn cũng không dám lại gần ngôi mộ đó nữa. Rất rõ ràng, chủ nhân ngôi mộ không cho người ngoài lại gần chỉ là rút cuộc bên dưới ngôi mộ này là ai người thân của thanh sam nam tử sao diệp huyền không nghĩ ra lúc này a mục bỗng nói bây giờ người có dự tính gì không diệp huyền trầm mặc nói a la đột phá chưa a mục lắc đầu vẫn chưa người cũng đừng lo lắng quá tiểu đạo đang âm thầm canh giữ ở đại hoang quốc rồi nghe vậy diệp huyền bèn thàn lòng hơn thượng giới Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt dần dần trở nên hung dữ. Lần này, hắn không ngờ thượng giới lại đánh chú ý lên Diệp Linh. Cũng may mà thủ mộ lão nhân cũng có thực lực mạnh. Bằng không, chắc chắn Diệp Linh đã lành ít dữ nhiều và cả âm ám giới nữa. Hắn bỗng quay người rời đi. A Mục vội hỏi, người đi đâu thế? Diệp Huyền đáp, tới âm ám giới. A Mục sững sờ, nàng đang định lên tiếng thì Diệp Huyền lại nói, Không giết bọn họ, thì lão tử không nuốt trôi cơm. Giết, lão tử phải giết hết bọn họ. Không lâu sau, Diệp Huyền xuất hiện tại lối vào âm ám giới. Tuy nhiên, lúc này, lối vào âm ám giới đã được phong tỏa bởi sức mạnh của kết giới. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn, rồi xòe tay. Nhân vương ấn bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Ngay sau đó, nhân vương ấn bèn hóa thành một đường kiếm quang và xông vào kết giới. Kết giới rung lên kịch liệt, sau đó nó hóa thành hư ảo. Nhân vương ấn, đây là thứ có thể phá vỡ mọi kết giới trên thế gian này. Rất nhanh sau đó, sức mạnh kết giới vỡ tan, lối vào của âm ám giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Mà bây giờ, một nam tử xuất hiện, người này chính là Thượng Chủ. Lúc này trên người Thượng Chủ vẫn còn vết thương, cánh tay bị tiểu đạo chém vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thượng Chủ nhìn đối phương với về mặt bình tĩnh. Bên cạnh hắn ta, vô thiền đang định nói gì đó, thì Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Một đường kiếm mang xẹt qua, lập tức đến trước mặt Thượng Chủ. Thượng Chủ không ra tay, mà có hai lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền lập tức lui về phía sau. Thượng Chủ nhìn hắn, ngươi thật sự không chừa đường sống cho người khác sao? Diệp Huyền cười lạnh lùng, chừa đường sống cho ngươi sao? Ngươi chưa bao giờ nghe câu. Sử người nhân lúc người bệnh sao Nói đoạn Hắn bèn sông về phía trước Hắn tới âm ám giới Không phải là quyết định trong lúc nóng giận Hiện giờ thượng chủ đang trọng thương Cường giả âm ám giới cũng chết gần hết Có thể nói hiện giờ Đang là lúc âm ám giới yếu nhất Bây giờ không tiêu diệt bọn họ Thì còn đợi đến lúc nào nữa đây Thấy diệp huyền sông tới Thượng chủ bèn híp mắt lại Trực giác nói với hắn ta rằng Có gì đó sai sai Diệp Huyền không thể tiêu diệt âm ám giới chỉ với một mình hắn được. Đúng lúc ấy, không gian xung quanh bọn họ bỗng nứt vỡ. Ngay sau đó, mười mấy luồng khí tức bỗng cuộn trào lên. Người tới chính là mấy người thái nhất và thần công. Tổng cộng có mười hai chính thần, đều là những cường giả chủ tề cảnh cả. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt thượng chủ lập tức thay đổi. Rút, nói đoạn, hắn ta đưa các cường giả âm ám giới quay về. Còn Diệp Huyền thì dẫn mấy người Thái nhất xông vào âm ám giới, phía trước tòa tháp màu đen kia, thượng chủ nhìn chăm chăm bầu trời phía xa xa, nơi đó Diệp Huyền đang dẫn 12 người điên cuồng chạy đến, bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được. Rất nhanh sau đó, mấy người Diệp Huyền đã ở chỗ cách bọn họ rất gần. Đúng lúc đó, thượng chủ bỗng nhiên gào lên, "Hoán tổ!" dứt lời, tòa tháp phía sau hắn ta bỗng rung lên kịch liệt ngay sau đó, một đường hắc quang sông thẳng lên trời. Bên trong đường hắc quang đó có một lão giả. Lão giả khoác hắc bào, đầu tóc bạc phơ, trên người toát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng dừng lại. Hắn trao mày, tại sao mấy thế lực này thích gọi tổ tông ra thế chứ? Tổ tiên của mình là ai đây? Hắn cũng muốn gọi nữa. Má nó, hở tí là gọi tổ tiên. Đúng là phiền phức. Trên bầu trời... Hắc bào lão già liếc nhìn xung quanh, trong mắt là vẻ mờ mịt, Song dần dần nó đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Một lát sau, Hắc bào lão già liếc nhìn Thượng Chủ, mấy người Thượng Chủ lập tức cung kính hành lễ. Đây là tiền bối của âm ám giới. Hắc bào lão già liếc nhìn xung quanh, cuối cùng hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Khi trông thấy Diệp Huyền, hắn ta lập tức trao mày. Diệp Huyền khẽ xiết chặt Thiên Chu Kiếm. Đang định ra tay Thì hắc bào lão già bỗng lên tiếng Thiếu niên, người qua đây Diệp Huyền chớp mắt Hắn liếc nhìn lão già Do dự một lát rồi bước tới Đương nhiên, hắn vẫn phải phòng bị Chỉ sợ lão già này dở trò Có một vài lão đầu xấu xa lắm Hắc bào lão già quan sát Diệp Huyền Trong mắt là vẻ kinh ngạc Người... Diệp Huyền hỏi, làm sao? Hắc bào lão già khẽ nói Mệnh cách của ngươi đặc biệt quá Nhân quả trên người ngươi nữa. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả. Ngươi còn đánh không đây? Hắc bảo lão giả nhìn hắn chầm chằm sau đó nói. Không biết tại sao tiểu hữu lại đòi sống chết với âm ám giới chúng ta. Diệp Huyền mỉm cười. Không phải ta muốn tiêu diệt các ngươi, mà là các ngươi muốn tiêu diệt ta. Hắc bảo lão giả quay đầu nhìn thượng chủ. Chuyện gì thế? Nghe vậy, sắc mặt của các gường giả âm ám giới lập tức trở nên kỳ quái. Chuyện gì thế này sao? đầu tiên của bọn họ hình như đang có ý trách móc bọn họ sau. thượng chủ trầm mặc trong chốc lát rồi nói: tiền tổ có thể giết hắn không? hắc bào lão già nhìn trầm chầm, chầm thượng chủ, não ngươi là não heo sao? nghe vậy mọi người bèn kinh ngạc. mấy người diệp huyền cũng sững sờ chuyện gì thế này? thượng chủ nhìn hắc bào lão già sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng. hắc bào lão già nhìn thượng chủ, ngươi định đưa âm ám giới lên con đường diệt vong sao? Thượng chủ trầm giọng nói, chỉ bởi chúng ta chọn hắn làm kẻ địch sau, Hắc Bào lão già lắc đầu, người sống bao nhiêu năm nay đến mắt nhìn cũng không có là sao chứ, đúng là sống uổng cả một đời. Thượng chủ nhíu mày, ý người là sao đây? Hắc Bào lão già lạnh lùng nói, nhân quả trên người hắn há phải là thứ mà âm ám giới có thể dính líu đến. Thượng chủ trầm mặc, Hắc Bào lão già lại nói, có xã tâm cũng được, thế nhưng cùng với đó phải có thực lực. Bằng không chẳng khác gì tự hủy Nói đoạn hắn ta quay người nhìn Diệp Huyền Tiểu hữu hôm nay âm ám giới chúng ta Cắt đứt nhân quả với người Không biết có được hay không Diệp Huyền mỉm cười Không được Người muốn đánh là đánh Không muốn đánh là không đánh sao Người coi lão tử là cái gì đây Hôm nay ai nói cũng không có tác dụng Hắc bào lão giả khẽ gật đầu Ta hiểu rồi Nói đoạn hắn ta bèn mở lòng bàn tay ra Chỉ trong chốc lát Không gian bốn phía lập tức trở nên hư ảo, trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn hít mắt lại, thái nhất bên cạnh hắn bỗng nói, người này không hề đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, cảnh giới của lão đầu này chắc chắn phải trên chủ tề cảnh, ít nhất phải là phá hư. Bầu không khí không ngừng thay đổi giữa thực và ảo, dần dần không gian xung quanh mấy người Diệp Huyền bỗng cuộn trào. Diệp Huyền rút kiếm ra, tuy nhiên đường kiếm của hắn lại bổ vào không chung. Kiếm khí xuất hiện nhưng lại biến mất ngay. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền khẽ trao mày. Bên cạnh hắn, Thái Nhất nói, đây chính là phá hư. Hiện giờ không gian mà chúng ta đang ở là hư chứ không phải là thực. À không, chỉ có không gian của hắn ta mới là thực thôi. Tình hình hiện giờ đang bất lợi với chúng ta. Diệp Huyền trầm mặt trong chốc lát rồi bước lên phía trước, sử dụng kiếm vực. Khi kiếm vực xuất hiện, hắn ta sững sờ dưới kiếm vực hư chính là hư, thực chính là thực, hắn sững sờ, ngay sau đó lại đột nhiên hiểu được thế nào gọi là phá hư, hư sau thực sau, hư thực của Hắc Bào lão già dưới kiếm vực của Diệp Huyền, như một nữ tử không mặc y phục vậy, tất cả mọi thứ đều bị nhìn thấu, không còn một bí mật nào hết, thế nhưng mặc dù hắn đã nhìn thấu mọi thứ nhưng vẫn không cảm nhận được dư vị của nó giống như một thiếu niên đã độc thân nhiều năm đang nhìn một nữ tử không một mảnh vải che thân, cái gì cũng đã nhìn rõ, thế nhưng vẫn không thể hiểu được cái thú vui nguyên thủy nhất. bởi lẽ thiếu niên ấy chỉ được nhìn chứ không được trải nghiệm. sốt sắng, lúc này Diệp Huyền vô cùng sốt sắng, hắn muốn thử cái cảm giác giữa hư và thực đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. hắn biết. Hắn chỉ cách phá hư một bước chân, chỉ cần bước một bước chân này là hắn có thể đạt tới phá hư. Mặc dù nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng dẫu sao thì hắn vẫn chỉ là một luân hồi cảnh. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Bên trong kiếm vực, Diệp Huyền càng lúc càng sốt rắn. Đúng lúc đó, một hư ảnh bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Người này chính là hắc Bào Lão Giả. Hắn ta lập tức đánh một trường về phía đầu của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn trầm chầm, chầm vào một trường này của lão già kia hắn ta đánh rất chậm chậm đến mức có hơi không chân thực thế nhưng khi một trường của hắn ta ập đến trước ngực thì lập tức diệp Huyền lập tức lùi về sau cả ngàn trường bên ngoài kiếm vực mấy người thái nhất hoàn toàn không thể ra tay lúc này bọn họ như đang ở một thế giới cách biệt vậy kỳ lạ vô cùng khi diệp Huyền dừng lại hắc bào lão già lại xuất hiện trước mặt hắn lúc này Diệp Huyền mỉm cười Hắc bào lão giả lại đánh một trường. Diệp Huyền cũng đánh một trường. Trông thấy hắn ra tay. Hắc bào lão giả lập tức sững sờ. Trong mắt hắn ta là vẻ không thể tin được. Chỉ trong chốc lát, bốn bề xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, không gian bốn phía bỗng dung chuyển và vỡ nát, biến thành một màu đen thui. Lúc này, Diệp Huyền lùi về phía sau. Toàn thân hắn nứt toát, máu tươi tuôn ra. Thế nhưng hắn vẫn đang cười, cười rất vui vẻ. Ngược lại, vẻ mặt của hắc bào lão giả kia thì lại vô cùng nghiêm trọng. Hắn ta nhìn Diệp Huyền trầm chầm, chầm. Sao có thể chứ? Hắc bào lão giả nhìn hắn, trong mắt là sát ý. Hắn ta biết, thiếu niên trước mắt này mà chết đi, thì âm ám giới cũng diệt vong theo. Lĩnh ngộ vượt giới sau. Quá điên cuồng rồi. Hắc bào lão già chầm chậm siết chặt tay, chỉ trong chốc lát, không gian bốn phía lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyền cảm nhận được sát ý của Hắc Bào lão giả, bỗng nhiên nói, rút, nói đoạt, hắn bèn quay người rời đi. Mấy người Thái Nhất nghe thấy hắn nói vậy thì bèn quay người chạy luôn. Thấy Diệp Huyền chạy, Hắc Bào lão giả lập tức sững sờ, cái tên này không đánh nữa sao? Hắc Bào lão giả sững sờ cũng là lúc Diệp Huyền biến mất. Hắn ta không đuổi theo, bởi lẽ hắn ta không thể tồn tại quá lâu, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi ở phía dưới thượng chủ xuất hiện trước mặt hắc bào lão già trầm mặc nói sao thế hắc bào lão già quay đầu nhìn thượng chủ dần dần hắn ta càng lúc càng hư ảo một lúc sau thì biến mất hoàn toàn sắc mặt của thượng chủ vô cùng khó coi hắn ta biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi bởi vì hắn ta cảm nhận được cảm xúc của hắc bào lão già có hơi khác lạ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho lão già phải kiêng kỵ như vậy Thượng chủ nhìn về phía Diệp Huyền vừa chạy đi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sau một hồi trầm mặt, hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, hắn ta chỉ có thể hy vọng người của thượng giới mau chóng tới đây, bởi vì hiện giờ âm ám giới không thể ngăn được Diệp Huyền nữa. Thượng giới trên một hư không, một nữ tử mặc váy trắng bay đi. Nơi mà nàng đi qua, không gian không ngừng nứt vỡ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Phía trước nữ tử này bỗng có một lão giả. Lão giả ôm kiếm, nhìn nữ tử. Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Ta đợi ngươi cũng lâu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn rút kiếm chĩa thẳng về phía nữ tử váy trắng. Đỡ một kiếm của lão phu mà không chết thì lão phu sẽ cho ngươi qua con đường này. Trên tinh không, lão giả cầm kiếm đứng tại chỗ. Trên người hắn ta không có kiếm ý và cũng chẳng có kiếm khí. Thế nhưng... Hắn ta đứng đó như một chúa tể của tinh không này. So với hắn ta, thì nữ tử váy trắng trông có vẻ mỏng manh hơn nhiều, càng cứ như một chiếc lá giữa đại dương mênh mông vậy. Lão già chỉ kiếm vào nữ tử, hắn ta đang định nói gì đó, thì đúng lúc này, nữ tử váy trắng đã ở ngay phía sau hắn ta. Lão già hít mắt lại, đang định rút kiếm, thì đúng lúc ấy, nữ tử váy trắng lại biến mất. Nàng còn chẳng thèm nhìn hắn ta lên một cái. Khoảnh khắc ấy, lão già tức giận vô cùng, Dám ngó lơ hắn ta sau. Lão giả lập tức rút kiếm ra. Tuy nhiên, đúng lúc đó, hắn ta bỗng trận chừng hai mắt. Ngay sau đó, cổ họng của lão giả xuất hiện một vết rách, Máu tươi tuôn ra. Lão giả hóa đá ngay tại chỗ. Nàng xuất kiếm lúc nào vậy? Kiếm đạo gì thế này? Đến cả kiếm mà hắn ta cũng không nỡ được sao? Tại sao hắn ta lại không hề biết nàng ra tay lúc nào? Một loạt câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu của lão giả. Tuy nhiên, Không câu hỏi nào có đáp án hết. Bên trong tình không, lão già cứ đứng đờ ra, mặc dù chỉ là một vết rách, nhưng nó đã xóa nhòa hết thảy những gì mà hắn ta cố gắng, bao gồm cả nhân quả và đương nhiên là cả luân hồi chi lộ của hắn ta. Kiếm này không giết hắn ta, mà là cướp hết tất cả của hắn ta, điều này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đôi mắt tròn tròn của lão già ngập tràn vẻ hoang mang, kiếm gì thế không biết. Bên trên tinh không, nữ tử váy trắng xé rách không gian, vẻ mặt nàng lạnh lùng vô cùng, trông cứ như một sát thủ vô tình. Không lâu sau, nàng bèn biến mất. Vu tộc, Diệp Huyền trở về vu thành rồi lập tức bế quan. Trong phòng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Lúc này, trong đầu hắn toàn là cảnh tượng giữa mình và hắc bào lão giả kia. Phá hư, Diệp Huyền biết đây chính là cơ hội của hắn vượt giới lĩnh hội. Điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Phải có ước mơ, phải dám ước mơ. Bên ngoài, A Mục nhìn căn phòng của Diệp Huyền trong mắt ngập tràn vẻ hiếu kỳ. Sau khi trở về, mặc dù Diệp Huyền bị thương, nhưng chồng hắn lại rất vui. Lúc này, thần sư bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh A Mục, nàng liếc nhìn căn phòng của Diệp Huyền rồi hỏi, hắn đang làm gì thế? A Mục khẽ nói, hình như là sắp đột phá rồi. Đột phá sao? Thần sư chớp mắt, lại đột phá nữa sao? A Mục gật đầu, lợi hại thật đấy. Thần sư... A Mục nhìn A Thiến, có chuyện gì không? A Thiến gật đầu, muốn bàn bạc với hắn chút chuyện. Chuyện gì? Đợi hắn ra ngoài đã. Tình hình thiên tộc thế nào rồi? Phần lớn đều đang trị thương, cũng may là có từ khí của hắn, chứ không thì không thể hồi phục được trong thời gian ngắn đâu. Nói đoạn, nàng lại nhìn A Mục, thượng giới đã có người nhúng tay vào rồi đấy thiên đạo thì đứng một bên nhìn ta thấy chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được phải làm chút gì đó a mộc chớp chớp mắt làm gì bây giờ a thiến nghĩ ngợi một hồi rồi nói hay là chúng ta chuyển tới kiếm tông đi lần trước vị kiếm tu kia chẳng phải bảo chúng ta tới kiếm tông làm khách còn gì ta thấy chúng ta có thể tới đó chơi a mộc chậm giọng nói nhưng mà hình như hắn ta không nói địa chỉ a thiến chớp mắt đúng ha Hắn ta không nói địa chỉ Lại còn bảo chúng ta tới chơi A mục một... Trong phòng Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất Lúc này hắn đã nhập định Khoảng hai canh giờ sau Hắn bỗng mở mắt rồi đứng dậy Sau đó thi triển kiếm vực Một lát sau Diệp Huyền chậm chậm siết chặt tay phải ngay sau đó Không gian bên trong kiếm vực lập tức trở nên hư ảo Thấy vậy Hắn hưng phấn không thôi Phá hư Hiện giờ hắn đã có thể làm đến phá hư rồi Thế nhưng phải mượn kiếm vực mới, mới có thể làm được. Nếu không có kiếm vực, thì hắn không thể tiến vào trạng thái phá hư. Nói một cách nghiêm khắc hơn, thì là hắn vẫn chưa được tính là cường giả phá hư cảnh. Thế nhưng hắn có năng lực của phá hư cảnh. Diệp Huyền bật cười, sau đó rời khỏi căn phòng. Bên ngoài, A Mục và A Thiến đã đợi hắn từ lâu. Diệp Huyền nhìn A Thiến, thần sư. A Thiến khẽ gật đầu, nàng quan sát Diệp Huyền một lượt. Đột phá rồi sao? Diệp Huyền mìm cười, cũng coi như là đột phá, thu hoạch được rất nhiều điều. A Thiến mìm cười, chúc mừng nhé. Diệp Huyền khẽ mìm cười sau đó nói, thần sư có chuyện gì sao? A Thiến gật đầu, ta tới là muốn bàn với ngươi về tương lai của chúng ta. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc này, dị thu kinh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn dị thu kinh, dụ thì dị thu kinh nói, các người cứ nói đi, ta nghe. A Thiến trầm mặc. Người của Thượng Giới chắc chắn sẽ không chịu thôi. Hiện giờ bọn họ chưa ra tay là bởi đã chịu thiệt hai lần, học khôn rồi. Thế nhưng lần sau, chắc chắn bọn họ sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía Diệp Huyền. Thế nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt từ trước. Diệp Huyền gật đầu. Nhưng hiện giờ có một vấn đề là chúng ta còn chẳng biết họ ở đâu. À thiến nói, tiểu đạo biết. Đúng lúc đó, tiểu đạo bỗng nhiên xuất hiện. Nàng liếc nhìn mọi người. Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện phản công nữa. Nơi của bọn họ không phải chỗ các ngươi có thể đến đâu. Diệp Huyền trao mày. Thế tại sao bọn họ có thể xuống đây? Tiểu đạo nói. Ngươi thấy bọn họ xuống rồi sao? Hiện giờ bọn họ đều chưa thực sự xuất hiện đâu đấy. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi. Bọn họ không xuống được sao? Tiểu đạo lắc đầu. Không phải. Bọn họ có thể xuống. Thế nhưng sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Trong đó có một điều. Là cảnh giới của bọn họ sẽ bị áp chế. Diệp Huyền có hơi không hiểu. Tại sao lại bị áp chế? Tiểu đạo mỉm cười. Vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ này có một vài pháp tắc không thể vi phạm được. Diệp Huyền lại hỏi. Vũ trụ pháp tắc sao? Ai tạo ra? Tiểu đạo đột nhiên lên tiếng. Dừng dừng dừng. Ta không chịu nổi ngươi nữa rồi. Diệp Huyền... Tiểu đạo nói. Vũ trụ pháp tắc không phải là do ai tạo ra. Và vốn nó đã là tồn tại rồi. Như kiểu thế giới này ấy. Sẽ có gió có mưa. Có ban ngày, có ban đêm, có bốn mùa. Đó là quy luật của vũ trụ. Nơi này và thượng giới đều có vũ trụ pháp tắc. Pháp tắc này tồn tại tự nhiên. Hay là do con người tạo ra thì ta cũng không đi sâu nghiên cứu. Như kiểu ngươi sẽ đi nghiên cứu về ban ngày và ban đêm sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn cũng đâu có rảnh rỗi. Sao phải đi nghiên cứu cái này? Lúc này, tiểu đạo bỗng nói. Tiền tri sẽ nghiên cứu đấy. Hơn nữa, còn nghiên cứu rất kỹ. Diệp Huyền có hơi không hiểu. Hắn ta nghiên cứu để làm gì chứ Tiểu đạo khẽ nói, nói theo cách của hắn ta, thì là để theo đuổi chân lý. Diệp Huyền trao mày, chân lý sao? Tiểu đạo gật đầu, nói một cách nghiêm khắc, thì hắn ta là một học giả. Diệp Huyền còn đang định hỏi gì đó, thì a mục bỗng chừng mắt nhìn hắn, hỏi vào trọng tâm. Diệp Huyền cười tươi giói. Tiểu đạo cô nương, bản này người nói, người của thượng giới sẽ bị áp chế cảnh giới khi xuống đây sao? Tiểu đạo gật đầu, người có thực lực càng mạnh thì càng bị áp chế nhiều hơn. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ không đích thân xuống đây mà lợi dụng người của thế giới này để đối phó với các người. Không phải bọn họ không muốn xuống, mà là bọn họ mà xuống thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Thế nhưng nếu như bọn họ không từ bỏ thư ốc thì vẫn sẽ không chịu ngừng lại đâu. Diệp Huyền khẽ nói, như vậy cũng có nghĩa bọn họ vẫn sẽ tiếp tục phái người xuống đây có đúng không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, kết quả xấu nhất sẽ là bọn họ đích thân xuống nơi này. Nếu như bọn họ có một cách đặc biệt nào đó để không bị áp chế cảnh giới nữa, thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm lớn đó. Diệp Huyền trầm mặc. thực lực của chỗ chúng ta có khác biệt nhiều so với thượng giới không? Tiểu đạo lắc đầu, cũng không lớn lắm đâu. Chỗ bọn họ không đặc biệt hơn chỗ chúng ta là bao. Đương nhiên, ta chỉ nói về phương diện văn minh võ đạo thôi. Diệp Huyền dững sờ, lúc này tiểu đạo lại nói, nhưng người ta đông người lắm, mà người nào cũng mạnh. Nếu như ở trên đó thì chút thực lực này của các ngươi chẳng là gì đâu. Diệp Huyền nhìn nàng. Tiểu đạo cô nương rất hiểu biết về trên đó nhỉ? Tiểu đạo nói. Hiểu lắm. Sao nào? Ngươi có ý kiến hả? Diệp Huyền chớp mắt. Tiểu đạo cô nương cũng tới từ trên đó sao? Tiểu đạo nhìn hắn. Ngươi còn muốn hỏi nữa không đây? Diệp Huyền... A Mục chừng mắt nhìn hắn. Sau đó hỏi tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương. Ngươi có ý kiến gì không? Tiểu đạo trầm mặc một hồi rồi nói. Hiện giờ Có 3 điều các ngươi cần phải quan tâm. Điều thứ nhất đó chính là bọn họ sẽ tìm mọi cách để phái cường giả xuống đây cá chết lưới rách với các ngươi. Nếu như bọn họ làm như thế thì bên chịu tổn thất nhiều nhất sẽ là các ngươi. Đương nhiên, bọn họ cũng phải chịu tổn thất. Điều thứ hai là bọn họ sẽ liên thủ với mấy âm linh mà kiếm tông đang chấn thủ. À không, bọn họ đã liên thủ rồi. Mặc dù thực lực của kiếm tông lớn mạnh, nhưng nếu như bọn họ trợ giúp mấy âm linh kia thì kiếm tông vẫn gặp nguy hiểm. Bởi lẽ hiện giờ, tông chủ kiếm tông đang không ở kiếm tông. Diệp Huyền trao mày những âm linh kia mạnh đến cỡ nào vậy sao? Tiểu đạo nói, ngươi thấy sao? Nếu như không mạnh, thì kiếm tông có cần phải chấn thủ bao nhiêu năm nay không? Cái đáng sợ nhất ở mấy âm linh đó là bọn họ có thể biến tất cả trở thành âm linh. Chỉ cần bị bọn họ chạm vào là sẽ trở thành đồng bọn với bọn họ. Có thể nói, để ngăn chặn được bọn họ, Thì ít nhất phải là cường giá luân hồi cảnh. Dưới luân hồi cảnh không có tác dụng trước bọn họ đâu. a mục nhíu mày, mạnh vậy sao? Tiểu đạo gật đầu, không phải mạnh bình thường thôi đâu. Mấy âm linh này có một năng lực đặc biệt vô cùng kinh khủng. Ta cho các người hay, đừng nói là thế giới này, dù có là thượng giới cũng không ngăn chặn được mấy âm linh này đâu. Nơi mà âm linh đi qua, thì dù có là bộ tộc nào, sinh linh nào cũng sẽ biến thành đồng bọn của bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người bèn trở nên nghiêm trọng. Năng lực này đúng là quá kinh khủng. À không, nói thẳng là quá biến thái đi chứ. Có thể tưởng tượng được, nếu như bọn họ mà tới vũ trụ này, thì vũ trụ này coi như xong đời rồi còn gì? Lấy gì để mà đối đầu với bọn họ đây? Lúc này, A Thiến bỗng lên tiếng. Tại sao kiếm tông có thể đối phó được vậy? Tiểu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Bởi vì tông chủ kiếm tông rất giỏi. Ngày xưa, một mình hắn ta đã giết gần nghìn vạn âm linh. Một mình hắn ta có thể khiến toàn bộ âm linh tộc lùi bước. Tộc trường âm linh tộc thời đó đều bị hắn ta chém chết Nói đoạn, hình như tiểu đạo lại nhớ đến chuyện cũ nào đó, nàng nghẹn ngào. Trận chiến ấy là lần đầu tiên âm linh tộc nếm phải trái đắng. Dưới sự theo dõi của nam nhân đó, âm linh tộc phải ngoan ngoãn rời khỏi vũ trụ này, còn chẳng dám ho he gì. Thế nhưng hiện giờ, nam nhân đó đã không còn ở thế giới này nữa. Thanh Sam Nam Tử Đương nhiên là Diệp Huyền biết Thanh Sam Nam Tử. Có điều hắn cũng không biết thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thế nhưng chắc thực lực của hắn ta cũng mạnh ngang tầm nữ từ váy trắng thôi. Mà Thanh Sam Nam Tử còn cho Diệp Huyền một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này giống với cảm giác của một người thân. Với Diệp Huyền mà nói thì cảm giác này có hơi hoang đường. A Mục đột nhiên nói, ngày xưa tại sao hắn ta không giết luôn những âm linh kia đi? Diệp Huyền gật đầu cũng hỏi, đúng vậy, hắn ta có thực lực để làm điều đó mà. Tiểu đạo mỉm cười, hắn ta có thực lực đó, có điều lúc ấy âm linh tộc lựa chọn rút lui nên không liều chết với hắn ta. Bọn họ rút lui về âm linh giới, mà âm linh giới lại rộng lớn vô cùng. Ngoài ra, nơi đó còn vô cùng đặc biệt, người bình thường không thể tiến vào đó. Bởi nơi đó không có linh khí, chỉ có tử khí và âm khí. Không gian nơi đó cũng khác so với không gian của thế giới thông thường. Nó như một đa duy vũ trụ vậy. Người bước vào bên trong sẽ lạc đường. Có thể nói, dù có là cường giả phá hư cảnh, thì sau khi vào đó cũng khó có thể ra ngoài được. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Đây cũng là điều đáng sợ ở bọn họ. Không đánh lại được thì có thể chạy, người khác không thể đuổi theo được. Đương nhiên, từ trước đến nay, hình như bọn họ đều không có thiên địch, trừ việc gặp phải kiếm tông mà thôi. Thực ra, nếu như không phải năm đó kiếm tông dựa vào sức mạnh của tông chủ đã thương bọn họ, thì với thực lực của kiếm tông, cùng lắm bọn họ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, chứ không thể ngăn chặn đối phương được đâu. A Thiến đột nhiên hỏi, bọn họ tới từ đâu? A Đạo nhìn A Thiến, mỉm cười. Người hỏi hay đấy, ta cũng chưa thực sự điều tra về bọn họ. Âm linh tộc không ở vũ trụ này, cũng không ở thượng giới, mà tới từ một nơi khác. A mục bỗng hỏi nơi nào, người nói rõ ràng đi. Tiều đạo liếc nhìn nàng lắc đầu, ngươi cũng học thói tò mò rồi. A mục, Tiều đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói: Thôi được rồi, để ta nói cho các ngươi biết những gì ta biết về vũ trụ này. Thực ra vũ trụ này không có tam duy tứ duy hay ngũ duy gì gì đó đâu. Tất cả những sinh linh đều nằm trong một vũ trụ mà thôi, thế nhưng nơi mà mọi người ở thì lại khác nhau, thế nên mới xuất hiện sự phân tầng vũ trụ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vũ trụ có từ đâu? Tiểu đạo nhìn hắn, Diệp Huyền do dự một lát rồi lại hỏi, với cả sinh mệnh nữa, sinh mệnh đầu tiên được hình thành như thế nào vậy? À còn nữa, tại sao trời lại phát sáng vậy? Với cả... Tiểu đạo bỗng vung một quyền, Diệp Huyền bị đánh bay đi. Hắn vừa mới dừng lại Thì không gian phía sau hắn đã nứt vỡ Mấy nữ tử nhìn hắn lắc đầu ngao ngán Cái tên này bị điên rồi sao Sao lại đi hỏi một câu hỏi như vậy Có điều thực ra các nàng cũng khá là tò mò Cũng muốn biết lắm Vũ trụ này được hình thành như thế nào Sinh mệnh được hình thành như thế nào Có điều các nàng sẽ không lên tiếng hỏi Ở phía xa xa Diệp Huyền xoa lồng ngực mình Tiểu đạo bạo lực quá cơ Hở tí là nàng đánh người Tiểu đạo liếc nhìn hắn Mấy điều mà ngươi hỏi ta chưa từng nghiên cứu, tiên tri có nghiên cứu đấy, chắc là trong thư ốc sẽ có đáp án, sau này ngươi mở thư ốc thì tự đi mà xem. Ngoài ra, không phải cái gì ta cũng biết đâu, hiểu chưa? Diệp Huyền cười tươi giói, hiểu rồi. Tiểu đạo hít một hơi thật sâu, phải lấy lại bình tĩnh, chứ không thì nàng thật sự muốn đấm chết cái tên Diệp Huyền kia. A Mục bỗng nhiên bước đến bên cạnh tiểu đạo, nàng kéo tay tiểu đạo lại rồi mỉm cười. Tiểu đạo cô nương, đừng tức giận, nào chúng ta tiếp tục bàn về vũ trụ. Tiêu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói: thượng giới nói một cách chính xác hơn thì nó không phải là lục duy, nó thuộc vào biên giới giữa lục duy và ngũ duy. thế nhưng bọn họ lại có liên quan đến lục duy. bởi lẽ những người xuất hiện sớm nhất ở thượng giới đều bị người của lục duy đuổi ra ngoài. a mục trao mày đuổi ra ngoài ư? Tiêu đạo gật đầu. a thiên bỗng nhiên hỏi: tại sao chứ? Tiêu đạo nói. Thế thì phải nói từ chế độ của Lục Duy rồi, Lục Duy không có ngũ duy kiếp, tại sao? Tại vì bọn họ bảo vệ Lục Duy vũ trụ rất nghiêm ngặt, ở vũ trụ đó bọn họ kiểm soát số người tu luyện và dân số, dân số ở đó chưa đến một phần nghìn vạn, ngoài ra, ở đó không phải ai cũng có thể tu luyện, những người không có thiên phú, không chịu nỗ lực thì cùng lắm chỉ có thể sống được 60 70 năm rồi chết đi, bởi họ không thể tu luyện nên không thể phá hoại linh khí. Điều này không gây tổn hại thực chất gì đến vũ trụ. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người bèn sinh động hẳn lên. Còn có thể như vậy nữa sao? Dị Thu Kinh bỗng nhiên hỏi. Không có ai đối nghịch lại sao? Tiểu đạo nhìn nàng, đối nghịch lại kiểu gì đây? Những người mạnh nhất ở đó bắt tay nhau, tạo thành một chế độ trật tự. Những kẻ phía dưới sao có thể chống lại được? Lấy gì mà chống lại? Mà những người có năng lực chống lại đều lựa chọn cùng bảo vệ chế độ trật tự kia của bọn họ. Bởi lẽ chỉ có như vậy thì vũ trụ của bọn họ mới có thể tồn tại lâu dài Ngoài ra, nơi đó của bọn họ còn có rất nhiều những chính sách bảo vệ vũ trụ Ví dụ như, ở nơi bọn họ có một thế lực gọi là Liên Hợp Điện Liên Hợp Điện này được xây dựng dựa trên sự liên minh giữa những thế lực đẳng cấp Trong đó đều là những cường già siêu cấp, là kiểu cường già cực kỳ mạnh ấy Bọn họ bị các thế lực lớn kiểm soát Thế nhưng bọn họ lại không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ thế lực đơn nhất nào. Chức trách của bọn họ là bảo vệ vũ trụ đó. Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Ở vũ trụ đó, cường giả cuốn Liên Hợp Điện sẽ đi tuần tra khắp mọi nơi. Trừ tu luyện ra, thì bọn họ không cho phép người nào sử dụng linh khí vượt quá mức cho phép. Càng không được gây ảnh hưởng xấu đến trời đất. Muốn đánh nhau cũng được. Bọn họ có chiến trường chuyên dùng để đánh nhau. Cường giả đã đạt được mức độ thực lực nhất định mà muốn đánh nhau thì bắt buộc phải vào chiến trường đó. Bằng không, một khi bị phát hiện thì Liên Hợp Điện sẽ có quyền tiền trảm hậu tấu. Ngoài ra, Liên Hợp Điện chia thành Văn Điện và Võ Điện. Võ Điện phụ trách thi hành. Văn Điện phụ trách phục hồi và giữ cân bằng. a mộc Châu mày, phục hồi và giữ cân bằng sao? Là sao cơ? Tiểu đạo khẽ nói, mấy người ở Văn Điện mới gọi là đáng sợ. Mấy tên này đều là học giả. Thực lực có thể không mạnh, nhưng bọn họ thực sự học rộng biết nhiều. Mới đầu ta còn cho rằng, liệu có phải tiên tri đến từ Văn Điện hay không? Về sau khi suy nghĩ kỹ lại, thì ta thấy có lẽ không phải. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Tiểu đạo chậm giọng nói, tiên tri đáng sợ gấp chục lần mấy người ở Văn Điện. Diệp Huyền còn đang định hỏi gì đó thì tiểu đạo bỗng nói, quay về chủ đề chính. Nói về Văn Điện thì chức trách của bọn họ chính là phục hồi và giữ cân bằng. Phục hồi có nghĩa là nếu như một nơi nào đó bị thiếu linh khí bởi nguyên do tự nhiên, thì bọn họ sẽ đi phục hồi nguyên khí. Ngoài ra, bọn họ còn có rất nhiều loại trận pháp đại gia. Những trận pháp đại gia này đã dựng rất nhiều trận pháp để bảo vệ linh khí ở vũ trụ đó. Trận pháp bảo vệ linh khí rất tốt. Lấy ví dụ, linh khí của vũ trụ nếu như trong tình huống bất thường thì có thể dùng được 10 năm. Thế nhưng nếu như có những trận pháp đó chống đỡ thì linh khí của Vu Thành ít nhất phải dùng được 50 năm. Nghe vậy, sắc mặt của mấy người diệp huyền bèn dao động, tiểu đạo lại nói, còn có một điều nữa, chỗ bọn họ có một đạo luật vô cùng nghiêm khắc, bất cứ ai cũng không được làm hại đến thiên địa chi linh. Nếu như có người dám làm hại đến thiên địa chi linh, thì sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ thảm khốc, đồng thời cuối cùng sẽ bị tống vào ngục, chịu cảnh thiêu đốt. A Mục trầm giọng nói, ở nơi của bọn họ, Địa vị của linh cao vậy sao? Tiểu đạo gật đầu, cực kỳ cao, cao đến mức đáng sợ. Bởi lẽ thiên địa chi linh có thể tạo ra linh khí một cách tự nhiên, có thể nuôi dưỡng đất trời. Có thể nói, nếu như không có thiên địa chi linh, thì bọn họ không thể bảo vệ sự cân bằng linh khí lâu dài được. Nói đoạn, nàng liếc nhìn Diệp Huyền, nếu tiểu gia hòa màu trắng kia mà tới đó, thì nàng ta sẽ được cung phụng như một vị thần. Bởi lẽ theo như những gì ta biết thì kể cả Lục Duy cũng không có linh tổ, mà Lục Duy cũng đang cố gắng để tìm linh tổ. Tác dụng của một linh tổ là thứ không thể tưởng tượng được, nhất là tiểu gia hỏa đó. Tiểu gia hỏa đó không phải là một linh tổ bình thường. Nàng ta đã biến dị, năng lực của nàng ta là thứ chưa từng xuất hiện ở chỗ chúng ta. Đương nhiên, tốt nhất là Lục Duy đừng có đánh chú ý lên nàng ta người bên cạnh tiểu gia hỏa đó có thể khiến lục duy sụp đổ. diệp huyền bỗng nhiên hỏi tiểu đạo cô nương người tới từ đâu thế? mọi người bèn liếc mắt nhìn tiểu đạo. các nàng cũng vô cùng tò mò về lai lịch của tiểu đạo. tiểu đạo nói ta tới từ một nơi xa xưa. diệp huyền chớp mắt nơi xa xưa nào? tiểu đạo nhìn hắn người hỏi nhiều như vậy để làm gì? ta đến từ đâu thì có liên quan gì tới ngươi sao? diệp huyền thấy vẻ mặt của tiểu đạo có vẻ kích động. A Mục đứng bên cạnh bèn nói Nào nào, chúng ta nói về Lục Duy Nói về Lục Duy đi Tiểu đạo trầm mặt trong chốc lát rồi nói Lục Duy vô cùng coi trọng Việc bảo vệ trời đất Nhất là Liên Hợp Điện Thế lực đó có tính bao hàm rất lớn Bởi lẽ trong đó không chỉ có nhân tộc Mà còn có cả những sinh linh khác nữa Ví dụ như một vài yêu linh Cũng có thể vào đó Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có thực lực và năng lực Chỉ cần ngươi có năng lực với thực lực Thì bọn họ sẽ chào đón ngươi. À mục khẽ nói, nơi này không thể so sánh với nơi đó đâu. Để mà so với nơi đó, thì nơi này đúng là di man chi địa. À thiến bỗng nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ban nãy người nói, người của thượng giới bị người của lục duy đuổi ra ngoài sao? Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy. À thiến có hơi không hiểu, tại sao? Tiểu đạo mỉm cười, nơi nào có người thì sẽ có lợi ích, có lợi ích thì sẽ có đấu tranh. Lục Duy cũng không phải là một nơi hòa thuận Nội bộ của bọn họ cũng có vấn đề Năm ấy nội bộ của bọn họ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng Có hai thế lực xuất hiện Sự phân chia nghiêm trọng Cuối cùng bọn họ đã đánh nhau Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lục Duy Bởi lẽ bên trong Liên Hợp Điện Lại xuất hiện sự chia rẽ Hai bên tranh đấu Cuối cùng cái thất bại đã bị buộc phải rời khỏi Lục Duy Xuống hạ giới Khoảnh khắc ấy mọi người đều bừng tỉnh Diệp Huyền cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Kẻ địch của hắn không phải là cả Lục Duy mà là Thượng Giới. A Mục đột nhiên hỏi, mục tiêu của bọn họ là Thư ốc có đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy, mà nơi Thư ốc từng xuất hiện chính là Lục Duy. A Mục lại hỏi, tiền Chi là người của Lục Duy sao? Tiểu đạo xòe tay ra, điều này thì ta không dám chắc. Ngày xưa, lúc Thư ốc xuất hiện tại Lục Duy, thì ta đã ở đây rồi, ta cũng không thể điều tra được. A Mục chầm mặc. Diệp Huyền bỗng lên tiếng hỏi, tiểu đạo cô nương, theo người thấy thì rốt cuộc bên trong thư ốc sẽ có gì? Tiểu đạo trầm mặc hồi lâu rồi đáp, thượng giới liều mạng tranh cướp thứ này như vậy, chắc chắn thứ đổ bên trong thư ốc rất quan trọng đối với bọn họ. Mà nếu đã quan trọng đối với bọn họ, thì khả năng cũng rất quan trọng đối với Lục Duy. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn sầm xuống, như vậy cũng có nghĩa là Lục Duy cũng có thể trở thành kẻ địch của hắn sao? Tiểu đạo bỗng nhiên nói, đương nhiên, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ của ngươi là phải giải quyết thượng giới. Mấy tên này đã không mang đến việc liên thủ với âm linh, chỉ để đối phó với ngươi thôi đấy. Ngươi phải cẩn thận vào. A Mục trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, những âm linh này tới từ đâu? Tiểu đạo chấm ngâm một hồi rồi nói, bọn họ cũng bị đuổi ra ngoài. Mấy người diệp huyền... Tiểu đạo nói, bọn họ tới từ một nơi rất xa, còn xa hơn cả lục duy... Bọn họ cứ như trâu chấu vậy, đi qua nơi nào là nơi ấy cằn cỗi không một ngọn cỏ. Mà phương thức tu luyện của bọn họ thì cũng đặc biệt lắm, không cần linh khí. Bởi vì bọn họ toàn hút hết tu vi của người khác để lớn lên, cũng bởi thế nên bọn họ mới vô cùng đáng sợ. Ngày xưa, nếu như không có kiếm tông ngăn cản bọn họ, thì vũ trụ này e là đã bị hủy diệt rồi. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, thiên đạo có biết không? Tiểu đạo gật đầu, biết chứ, đây cũng là lý do tại sao ngày xưa nàng ta lại phải giữ nữ tử váy trắng lại. Bởi vì nàng ta biết có nữ tử váy trắng ở vũ trụ này thì dù là thượng giới hay những âm linh kia cũng phải kiêng rẻ. Thế nhưng nàng ta mà rời đi thì những tên kia sẽ lộng hành ngay. Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền ngẩng đầu, cũng không biết giờ nàng đang ở nơi nào. Tiểu đạo lại nói, thực ra mục đích hiện giờ của ngươi và thiên đạo là giống nhau. Đây cũng là lý do Tại sao nhiều khi nàng ta lại giúp đỡ ngươi Có thể nói nàng ta vừa giúp ngươi Lại vừa lợi dụng ngươi Diệp Huyền khẽ nói Thế ta có nên lợi dụng lại nàng ta không đây Tiểu đạo nhìn hắn Chỉ cần ngươi có thực lực để lợi dụng nàng ta Thì hoàn toàn có thể Nàng ta cũng đâu phải là người không thể chơi được đâu Diệp Huyền gật đầu Ta hiểu rồi A Thiến ở bên cạnh bỗng lên tiếng Chúng ta có thể tới lục duy không Mọi người đồng loạt liếc nhìn A Thiến A Thiến do dự trong chốc lát rồi nói, ta thấy nơi đó tốt hơn. Tiêu đạo khẽ nói, đúng là tốt hơn, thế nhưng các người không thể đi đâu. À không, phải nói là bọn họ sẽ không cho các người đến đó, bởi lẽ các người sẽ không tuân thủ quy tắc ở nơi đó. Ví dụ như thiên tộc của ngươi, nếu như, như các người đi, thì tu vi của vô số người thiên tộc sẽ bị phế đi, đồng thời bọn họ cũng không thể tu luyện mà chỉ có thể đợi chết thôi, thử hỏi bọn họ có đồng ý hay không. A Thiến trầm mặt. từ bỏ tu vi, không thể tu luyện. Điều này còn đau khổ hơn là giết bọn họ. Tiểu đạo nói, nơi này mới là nhà của các ngươi. Đừng nghĩ đến việc phá hoại, sau đó đi tìm một ngôi nhà mới. Có lẽ sẽ có một ngôi nhà mới tốt hơn, thế nhưng đó là nhà của người khác. Nếu như đã như vậy, thì tại sao không bảo vệ những thứ mình đang có cho tốt đi? A Thiến khẽ nói, tiểu đạo cô nương nói phải, chỉ là ta nghĩ muốn thay đổi. Nhưng cũng thật khó. Tiêu đạo mỉm cười. Hiện giờ các ngươi đã biết tiên tri khó khăn đến mức nào chưa? Bởi lẽ hắn ta chỉ muốn thay đổi. Sự thật chứng minh, điều này khó như lên trời vậy. Không phải cứ có thực lực lớn mạnh là có thể thay đổi được. Ví dụ như các ngươi. Nếu như các ngươi muốn thay đổi, thì những người tu luyện của cả ngũ Duy này đều sẽ là kẻ địch của các ngươi. Bọn họ sẽ phải đối các ngươi. A Mục đột nhiên nói. Thế sao lục Duy làm được vậy? Tiêu đạo nhìn nàng. Đổ máu, đổ máu của biết bao thời đại. Hơn nữa, bọn họ có một người dẫn đường vô cùng mạnh. Đã thế, người dẫn đường này còn khiến điều đó bành trướng không thể ngăn cản được. Cách thức của bọn họ không thể áp dụng được ở chỗ của chúng ta, ít nhất là hiện tại. Diệp Huyền gật đầu. Hắn cũng thấy nó không thực tế. Thay đổi sao? Ai lại bằng lòng từ bỏ tu vi của mình đây? Ai bằng lòng từ bỏ việc tu luyện, trở thành một người bình thường, sinh lão bệnh tử chứ? Không một ai bằng lòng hết Có thể nói nếu như bọn họ muốn làm như vậy Thì đồng nghĩa với việc trở thành kẻ địch của tất cả những người tu luyện trên ngũ duy vũ trụ Đúng lúc đó tiểu đạo bỗng quay đầu nhìn về phía bầu trời Ánh mắt nàng sáng rực Một lát sau nàng nói a la sắp đột phá rồi Hàn võ kỳ đệ nhất cường giả phá hư cảnh sau a la sắp đột phá Nghe vậy mọi người bền dững sờ Ngay sau đó cả đám bọn họ bền biến mất bọn họ tới Đại Hoang Quốc, Ala đột phá là một chuyện lớn. Tiêu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt thoáng vẻ lo lắng. Ala đột phá, nếu thượng giới không ngăn cản Ala, thì nàng có thực lực sẽ đạt tới phá hư cảnh. Ala mà đạt tới phá hư cảnh thì chắc chắn sẽ không phải phá hư cảnh bình thường, có thể nói một khi Ala đạt tới phá hư cảnh Thì với tình hình trước mắt mà nói, cả ngũ duy vũ trụ có thể chỉ có mình thiên đạo là có thể đánh tay đôi với đối phương. Ngay cả nàng ta cũng không thể, bởi lẽ hiện giờ, thực lực của nàng vẫn chưa hồi phục. Với tình hình hiện giờ, nàng không thể đánh lại được một A-La đã đạt tới phá hư cảnh. Chỉ có mỗi thiên đạo là có thể thôi.